Hắn thấy lâm phàm nói nói cười cười tùy tiện với người của phòng bảo vệ đi cùng hắn thì yên tĩnh không nói. Sao chứ? Gạt bỏ hắn. Còn dám không nhìn mặt hắn nữa. Hắn đường đường là ông chủ còn phải tự làm tài xế cơ ngược lại thoải mái nhỉ. Tần vịnh càng nghĩ càng bực bội. Không có đâu. Tiếng lâm phàm hơi mỏi mệt. Vậy cái bộ dạng u ám này của cô để ai nhìn tần vịnh bùng nổ rồi, không phải cô có bản lĩnh lắm à? Một cước là đã bay một tên đàn ông sao? Đánh mười mấy tên cũng không thở dốc mà. Sao bây giờ bày ra bộ dạng này? Không có khả năng sinh bệnh, vừa nãy trước khi lên xe còn sôi nổi lắm mà. Không phải, ông Tổng, tôi say xe. Lâm Phàm ngượng ngùng giải thích. Tần Vịnh nghe xong ngỡ ra cô say xe. Không phải cô biết lái xe tăng còn lái cả xe giữ rồi hắn nhớ là cô nói với hắn như thế. Ừ, lúc tự lái thì không say, tôi cũng không biết vì sao, chắc là lúc đó tập trung toàn bộ tinh thần. Mặt Lâm Phàm hơi tái, nói. Cô không nói đấy chứ, Tần Vịnh cảnh giác vừa chuyên tâm lái xe vừa liếc xem trong xe có cái túi nào không. Không đâu, nhưng nói là lại say. Vậy cô câm miệng lại. Hình như hắn quên mất trước đó mình còn chửi thầm Lâm Phàm cả đường bày cái mặt u ám cho hắn nhìn. Vâng, khó có dịp, lần này Lâm Phàm không gióng dạc trả lời, rõ. Tần Vịnh không nhịn được liếc cô một cái. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng bệch ra, loáng thoáng nét mệt mỏi. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ cô yếu ớt thế này, thì ra cô quả thật là con gái. Tần Vịnh khẳng định trong bụng. Đến thành phố y, chân vừa đặt xuống đất Lâm Phàm liền khôi phục lại bộ dạng hăm hở. Tần Vịnh nhìn mà ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên là người ngoài hành tinh. Người say xe có say máy bay không hắn tò mò hỏi. Không biết nữa. Nhưng lúc tôi làm nhiệm vụ từng ngồi trực thăng, không say. Lâm phàm cầm tập công van thay Tần Vịnh cẩn thận nhớ lại. Các cô chấp hành nhiệm vụ còn ngồi trực thăng trong ấp. Tần Vịnh hiện lên cảnh một đám các cô em bộ đội nhàn hạ ngồi trong khoang máy bay ồn ào. Bây giờ đúng là phát triển làm nhiệm vụ còn nhàn nhã ngồi máy bay. Tần Vịnh bắt đầu bổ sung cho não. "Ừ, chúng tôi bay đến vùng rừng núi Mi An Ma thì nhảy dù xuống." Giác. Bức tranh trong đầu Tần Vịnh tan nát, sắc mặt hơi đổi, mất tự nhiên bột miệng hỏi vì sao không hạ cánh mà phải nhảy dù, Lâm Phàm dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc ngó Tần Vịnh. Trong rừng máy bay không hạ cánh được. Ít của ông Tổng này hình như có vấn đề. Tần Vịnh lo nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ. À não sao mình lại hỏi vấn đề ngỡ ngẩn như thế. Đây là lịch trình tuần này của tôi. Cô tự sắp xếp thời gian của mình đi. Tần Vịnh lôi tờ lịch trình công tác trong tập tài liệu ra đưa cho cô có phần thô lỗ. Gió không tới một lát, các quản lý trong tòa nhà đều nối đuôi nhau vây lấy Tần Vịnh nhiệt tình trò chuyện. Lâm phàm cảnh giác quan sát đám người im lặng không tiếng đồng nhích đến gần Tần Vịnh. Chủ tịch Tần, tôi đã đặt sẵn tiệc rượu ở nhà hàng Vạn Hào. Chúng ta đi ăn trước đã một nữ quản lý nhìn còn khá hấp dẫn mỉm cười nhìn Tần Vịnh. Tất nhiên là Tần Vịnh gật đầu, đột nhiên có chút nhung nhớ bánh bao xá xíu buổi sáng. Ba chiếc xe chạy bon bon tới chỗ đã định. Tần Vịnh và Lâm Phàm ngồi chung ở ghế sau của quản lý nào đó. "Chủ tịch Tần, vị này là trợ lý mới." Lần này xe bi không cùng đến đối phương cười ha ha hỏi, "Ừ." Tần Vịnh dựa vào ghế trả lời bằng giọng mũi. Không định giải thích nhiều Lâm Phàm tất nhiên chẳng quan tâm người khác nói gì Gương mặt tươi cười của đối phương cứng đờ Chủ tịch tần này tính tình ông ta còn chấp nhận được Dù sao ai kêu hắn là ông chủ Trợ lý nhỏ này cũng ngang ngạnh như vậy Nhìn ra ngoài cửa cũng không tự giới thiệu với mình Quả nhiên là gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 8 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu Chương 9 Tình cảm âm thầm nảy nở. Dọc đường quản lý và tần vịnh trò chuyện về tình hình nhà xưởng câu được câu không đến nhà hàng ông ta âm thầm thở phào. Rốt cuộc trực tiếp cảm nhận được thế nào là gần vua như gần cọp rồi. Lâm Phàm theo đoàn người đi vào phòng viên xong nhẹ nhàng đóng cửa dùm họ, đứng ngoài cửa làm một vệ sĩ xứng với danh hiệu. Đột nhiên cửa bị mở ra, mặt Tần Vịnh âm u còn phải đợi mời vào à hả Lâm Phàm không kịp phản ứng. Đi vào ăn cơm. Tần Vịnh không biết tại sao mình nhiều chuyện thế, cô vệ sĩ nhỏ này ăn hay không thì có liên quan gì. Vốn cho rằng Lâm Phàm nghe xong sẽ cảm động dưng dưng nước mắt. Ai dè cô kiên quyết lắc đầu. Ông Tổng. Các vị bàn chuyện làm ăn tôi không tiện nghe chuyện cơ mật lắm. Tôi sẽ đứng ngoài cửa bảo vệ an toàn cho ngài cô tưởng bây giờ đang đóng phim chắc. Cơ mật đâu ra lắm thế bực bội kềm nén suốt một ngày rốt cuộc bùng nổ. Tần Vịnh phát hiện gần đây tâm tình hắn dao động cực lớn, nhìn khuôn mặt vô tội của cô, hắn thở hắt ra, bất lực nói: vậy cô ngồi ngoài đại sảnh chọn món đi. Tiền ghi vào bữa ăn của phòng này, nhưng Lâm phàm theo bản năng tính cử tuyệt, mặt Tần Vịnh lập tức đen như đít nồi người không biết còn tưởng tôi chèn ép nhân viên. Đây là lệnh, gió lâm phàm hơi trần trừ đáp ứng, trong lòng đột nhiên cảm thấy, ông Tổng này tuy hơi ngốc, hơi yếu nhưng thật sự là người tốt, tần vịnh hài lòng gật đầu, mặt mày sáng sủa như trời mới tạnh mưa xong, tiện tay đóng cửa lại, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn có một nhân viên yêu nghề tận tâm bảo vệ mình như thế. Người trong phòng viên tuy không nghe rõ hai người nói gì nhưng đều lén lút trao đổi bằng mắt. Mọi người nhất trí cho rằng cô trợ lý nhỏ này chỉ sợ không phải trợ lý bình thường. Chẳng lẽ có quan hệ gì đó với Chủ tịch Tần? Không phải chứ? Phương diện đó Chủ tịch Tần rất ít tin đồn mà. Không phải dồn đại ngài ấy và lâm lỗi phòng ma khe tinh là một đôi sao. Tam xàm, nhìn chủ tịch tần rất bình thường. Sao ông biết được bình thường hay không bình thường ông nhìn ra được chắc? Tôi cũng cảm thấy chắc chắn ngày ấy thích đàn ông. Phải đó, nếu không bao nhiêu năm nay một chút tin giật gân cũng không có, còn không phải mèo ăn trộm thịt. Tôi nghe nói mọi người đều dùng ánh mắt cực kỳ ăn ý giữa đồng nghiệp với nhau thảo luận, giao lưu. Còn Tần vịnh không có sự ăn ý với bọn họ thì đầu ớt mịt mù. Đám người này làm gì mà đưa mắt nhìn nhau đâm đâm thế này? Lại còn ánh mắt đan chéo nữa chứ? Bị bệnh gì à? Khu khu Tần vịnh ho khẽ nhắc nhở. Mọi người giật mình tỉnh ra đều thay đổi vẻ mặt chuyên nghiệp mỉm cười nhìn Tần Vĩnh. Chủ tịch Tần... Ngài thử món tôm hùm rang muối tiêu này xem, đây là món ruột của nhà hàng này đó. Quản lý hơi lớn tuổi lập tức mời chào Tần Vịnh một cách thành thạo. Người đàn ông vẻ mặt đứng đắn bên cạnh cẩn thận bẩm báo: "Chủ tịch Tần, lần này máy móc và dây chuyền tiên tiến nhất đã chuẩn bị kỹ rồi. Lát nữa ngài ăn cơm không nên bàn việc công." chủ tịch ngài thử món bào ngư hấp tỏi này xem nữ quản lý cười tươi rói yểu điệu gắp một con bào ngư bỏ vào dĩa của tần vịnh giọng điệu nhu mì làm bà con phát xét ai ngờ tần vịnh không khách khí đầy dĩa ra nói tôi không ăn tỏi các người cũng không cần gắp đồ ăn cho tôi trên đúa có dính nước miếng của mấy người anh nói tiếp đi máy móc kiểm tra hết rồi sao tần vịnh lại nhìn anh chàng vẻ mặt đứng đắn mọi người chưa kịp xấu hổ vì sự kiện nước miếng lập tức nâng cao tinh thần chuẩn bị phối hợp với ông chủ tháo vát cả bữa cơm trừ tần vịnh ra không ai ăn ra mùi gia vị gì cả gần hết bữa tiệc điện thoại tần vịnh đột nhiên reo lên Hắn móc ra thấy là điện thoại của mẹ già nhà mình bèn cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài. Bất ngờ là ngoài cửa lại không thấy lâm phàm. a lô ấm nút nhận cuộc gọi. Tần Vĩnh không nhìn được xòm chung quanh. Chẳng lẽ còn đang ăn cơm? Con trai. Con đi thành phố. à giọng nói thân thiết của bà Tần vọng qua điện thoại. Dạ. Rồi sao quan sát sơ sơ mấy bàn ăn chung quanh? Không thấy bóng dáng lâm Phàm đâu hết. Có chút bất an trả lời bà Tần. Trung tâm thành phố y có một tiệm bánh nướng. Lúc về mua cho mẹ một ít. Là tiệm bánh nướng phô mai. Tần vịnh không nhìn được trợn trắng mắt. Biết rồi. Hì hì con ở ngoài cẩn thận chút, mẹ ngắt đây. Bye bye tắt điện thoại xong. Tần Vịnh vẫn không nhìn được ngoắt phục vụ đi ngang hỏi cô gái đi cùng tôi ban nãy ngồi bàn nào. Người cao cao tóc ngắn ấy. À cô ấy không gọi cơm, tôi thấy cô ấy đi ra ngoài rồi. Cô gái cao cao tóc ngắn không nhiều lắm, với lại còn đi cùng bọn họ nữa. Vụ nhớ ra ngay tức khắc tần vịnh cám ơn xong sải bước đi ra cửa đứng ngay cửa nheo mắt lần mò dáng người thanh tú cao gầy trong đám đông không tới một hồi một cảnh tượng đập vào mắt hắn bầu trời u ám xe cổ tới lui trên đường người đi bộ tấp nập sải bước một bà lão vừa bẩn vừa đen ngồi bên vành đai xanh thân hình khòm khòm nhìn qua có vẻ là dân lang thang hoặc ăn mày với lại ánh mắt vô hồn quá nửa là thần kinh không bình thường tay cầm một cái bánh bao nhân đậu nhai ngấu nghiến lâm phàm nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh bà ấy tay cũng cầm một cái bánh bao đậu mà cắn tay kia cầm một bình nước khoáng Thỉnh thoảng lại rót đầy cái chén mẹ trước mặt bà lão. Tần Vĩnh nghĩ mãi không tìm ra từ nào thích hợp diễn tả vẻ mặt cô, dịu dàng, thương cảm, an cần, Mà gương mặt tươi cười sáng sủa của cô trong mắt hắn có chút quái lạ, giống như một bức ảnh chụp lặng lẽ khắc vào lòng hắn. Có chút hoảng hốt trước cảm giác lạ lùng phát ra từ trong lòng. Hắn hơi giật mình quay người đi vào nhà hàng. Âm thầm nói với mình. Chẳng qua là lần đầu tiên hắn thấy một phương diện khác của cô gái này nên mới giật mình thôi. Đúng chỉ là giật mình mà thôi. Chủ tịch Tần. Lát nữa ngài trực tiếp đi tuần tra nhà xưởng hay là thuê một căn phòng trong nhà hàng nghỉ ngơi một lát quản lý lớn tuổi chu đáo hỏi Tần Vĩnh. Trực tiếp xuống giường Trở về phòng viên. Suy nghĩ của Tần Vịnh vẫn treo lơ lửng trên người lâm phàm. Lúc này hắn rất bực mình. Mức độ sùng bái Tần Vịnh của mọi người lại tăng thêm một bậc. Ông Tổng yêu nghề kính nghiệp quá. Không biết bao nhiêu cậu ấm đời thứ hai ăn chơi tới chết cũng không làm việc đàng hoàng. Nhưng ông Tổng của bọn họ lại anh minh thần võ như thế. Chịu khó chịu khổ. Vì công ty dốc hết tâm huyết, quốc cung tận tụy phục vụ. Tần Vịnh không biết hình tượng bản thân đã thăng hoa trong lòng bà con. Mở cửa thấy Lâm phàm đứng ngoài thì cảm giác lạ lẫm trong lòng lại càng mạnh hơn. Làm hắn hơi luống cuống Mới rồi đi đâu nhưng mặt vẫn giả vờ bình thản cực kỳ trấn tính không phải ngài để tôi đi ăn sao lâm phàm đột nhiên ý thức được vừa rồi mình rời bỏ cương vị mở to mắt có chút lo lắng kêu cô ở trong nhà hàng ăn cô đi đâu nếu có quần chúng vây xem lúc này nhất định sẽ xông lên trực tiếp đập vô cái đầu đẹp trai của tần vịnh giả vợ bà mẹ mày ác không phải tận mắt thấy lâm phàm ăn bánh bao đậu ngoài cửa sao Lâm Phàm hơi xấu hổ gãi gãi đầu, nói nhỏ đồ ăn ở đây mắc quá, tôi đi ra ngoài mua món khác. Tần thị bị cô ăn sập được hạ tần viện tối mặt. Không, nhưng tôi chỉ là vệ sĩ, không cần ăn đồ mắc vậy. Lâm Phàm nghiêm túc nhìn hắn. Cuộc sống lúc nhỏ khiến cô hiểu được kiếm đồ ăn không dễ, vì thế cô không kén chọn không chê rét thứ gì. tuy đồ ăn trong cái nhà hàng xa xỉ này không cần cô bỏ tiền ra nhưng từ nhỏ bà ngoại đang nói với cô làm người nhất định phải thành thực, không nên vì nghèo đói mà lợi dụng người khác. tần vịnh chỉ cảm thấy ngực bị cục tức chặn lại, sầm mặt đi ra khỏi nhà hàng. lâm phàm không hiểu vì sao tần vịnh tức giận, vội vàng đi theo. Ngồi ở sau xe Tần Vịnh nhìn qua cửa kính Thấy bà lão ban nãy còn ngồi chỗ cũ Chỉ là bên cạnh có thêm một cái túi gì đó trắng trắng cùng một chai nước khoáng Mấy cái bánh bao đó là cô để hạ rốt cuộc hắn cũng không nhìn được thốt lên Vâng Sao ngài biết lâm phàm kinh ngạc nhìn hắn Lại theo tầm mắt hắn nhìn bà lão khòm khòm Không khỏi thở dài Quay đầu im lặng không nói Sao tôi không biết được Cô quá mềm lòng tần vịnh cười ha ha Không thể nói với cô vừa nãy đi ra nhìn thấy Cô cùng một người ăn mày ngồi xổm dưới đất ăn bánh bao Lâm phàm nhìn phong cảnh lướt qua hai bên cửa xe im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng. Giọng có phần cô đơn. Nếu bà ấy có con trai con gái hiếu thảo. Hoặc có một người yêu thương chăm sóc bà ấy. Sao lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ làm kẻ ăn mày chứ tần vịnh nghẹn họng Cảm giác cô gái trước mặt này càng lúc càng khó nắm bắt. Rốt của cô mạnh mẽ độc lập hay dè rặt tầm thường. Sảng khoái không câu nệ tiểu tiết hay đa sầu đa cảm. Dọc đường mỗi người đều mang tâm sự riêng im lặng không nói. Quản lý lái xe thấy không khí lặng ngắt căng thẳng không thôi. À à! Nghe hát không ông ta lấy hết can đảm hỏi. Quả nhiên không ai trả lời. Ông ta không nhìn được liếc qua kính chiếu hậu. Đầu óc hai người này đang suy nghĩ gì vậy? Mỗi người một bên nhìn ra ngoài cửa sổ xe xuất thần. Ngoài cửa có phong cảnh gì đẹp đâu. Thấy không ai để ý mình, ông ta tự giải trí mở nhạc trong xe lên. Căn cứ theo suy nghĩ trong đầu ông ta thì... Lúc này hẳn là nên mở loại nhạc êm dịu nhẹ nhàng. Giảm bớt không khí đè nén trong xe. Ai ngờ! Tiếng đàn ông gào giống thê lương một bản rút nơi rôn vang lên đột ngột. Ba người trong xe đồng loạt nhảy dựng cái thân hình dũng mãnh lên. À không! Lâm Phàm là thân hình xinh xắn nhảy dựng lên. Cái gì vậy? Tần Vịnh bị hoảng hồn. Nhìn ông ta trừng trừng gắt lên À à xin lỗi xin lỗi Ngày hôm qua con trai tôi lái xe này Chắc chắn là nó bỏ thứ nhạc này vô Xin lỗi xin lỗi Quản lý liên tục xin lỗi Tuy mới rồi bản thân cũng bị dọa tới tận tim gan Nhưng tim gan ông tổng quý báo hơn ông ta Đột nhiên lâm phàm nhìn hết nổi lấy mu bàn tay che miệng cười thành tiếng càng lúc càng lớn Dọ cho quản lý sợ hết hồn mặt tần vịnh đen như đít nồi nhìn cô điểm cười của cô sao mà thấp vậy ha ha ha xin xin lỗi ha ha ha tôi ha ha cười một lát tần vịnh chừng cô im lặng không nói nhưng dần dần bị khuôn mặt tươi cười của cô cảm nhiễm Rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười Dần dần cười thành tiếng Không khí cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều Nhưng quản lý ngược lại càng sợ hãi Căng thẳng nắm vô lăng đến nỗi ngón tay trắng bịch Hai người này nhất định mắc bệnh rồi Hôm nay nếu mình có thể bình an vô sự về nhà Nhất định phải bắt con trai đem tiêu hủy số đĩa nhạc này đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz9 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu Chương 10 Sự khác biệt giữa sinh hoạt và sinh tồn Nhà máy rồng thanh thang làm mất hơn một giờ đồng hồ mới đi hết các địa điểm quan trọng. Đang chuẩn bị về thành phố Sơ thì Tần Vịnh nhớ ra nhiệm vụ trọng đại mà bà Tần giao phó. Đặc biệt vòng đến nội thành mua bánh nướng phô mai Lâm Phàm lại cười hì hì nói Loại bánh này tôi cũng biết làm Đảm bảo ăn ngon hơn chỗ này Vừa nãy cô ăn thử một cái mới dám chắc như thế Tần Vịnh hơi bất ngờ nhìn cô cô cũng biết làm vâng. Có cơ hội làm cho ngài ăn thử nhé Từng vì tiền học phí Cô và bà ngoại đặt một cái lò ngay đầu ngõ bán bánh nướng. Mưa rầm thấm đất. Sau đó cô cũng học được. Mỗi lần tan học xong lại nhận lấy sạp hàng thay bà ngoại. Còn bà thì về nhà làm cơm đem cho cô. Thích ăn thì đi mua được rồi. Còn học làm cái gì quen được nuông chiều từ bé. Đương nhiên Tần vịnh không biết khó khăn của người khác hihi hi. lâm phàm cười ngây ngô không nói cô còn biết làm bánh rán bánh trứng đủ các loại bánh điểm tâm cô biết những thứ đó không phải vì hưởng thụ mà vì sinh tồn về đến thành phố sơ đã là buổi tối tần vịnh sợ cách bụng giống nói đi ăn trước đã lâm phàm đương nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu cô không dám bỏ đói ông chủ ông tổng Chỗ này rất gần nhà tôi. Hay là đến nhà tôi làm đại món gì đó ăn, bây giờ quá sợ cơm rồi. Nếu cùng Tần Vịnh đi mấy cái nhà hàng sang trọng đó ăn cơm. Đoán chừng hắn đói ngất giữa đường cũng nên. Tần Vịnh vừa nghe liền quay ngoắt qua nhìn cô. Vẻ mặt do dự nhưng thấy đôi mắt trong veo của Lâm Phàm thì không tự chủ được mà gật đầu. Chẳng qua hắn đói quá muốn mau mau được ăn cơm mà thôi, thật đấy. Hắn tự nói với mình như thế. Vậy tới phía trước quẹo vào bãi đậu xe của siêu thị, ở nhà không có tủ lạnh nên tôi không dự trữ thức ăn nhiều. Lâm Phàm nhìn xuống cảm giác say xe, gắn gượng nói Tần Vĩnh nghe theo lời cô. Ông Tổng thích ăn gì trong siêu thị, Lâm Phàm hồi phục tinh thần. Tần Vĩnh không được tự nhiên đi theo Lâm Phàm vào khu đồ ăn đông lạnh. Gì cũng được, hắn thuận miệng nói. Vậy làm cơm chiên bát bửu đi. Lâm Phàm cầm một cục giam bôn lên, nhìn giá tiền hơi tạc lưới. Nếu một mình cô ăn nhất định không thêm giam bôn. Cho tôi ăn cái này Tần Vĩnh khinh khỉnh nhìn cô. Ông Tổng không phải bây giờ ngài rất đói sao, chiên cơm nhanh hơn, ở nhà còn cơm nguội. Lâm Phàm hiểu ý giải thích. Tần Vĩnh có vẻ hài lòng, đừng hở ra là ngày này ngày nọ nữa. Hả Lâm Phàm đang lựa đậu hóa lan, không hiểu quay đầu nhìn hắn. Tần Vĩnh cao lớn, mặc áo sơ mi cắt may tinh xảo. Tay cầm áo vét đứng giữa siêu thị sáng choang. Nhìn hoàn toàn xa lạ với mớ sau dưa hành tỏi bên cạnh. Gương mặt đẹp trai, lông mày như vẽ, mắt sáng như sao. Giờ phút này có vẻ bất mãn đứng nhìn cô. Không biết là vì ánh đèn sau lưng hắn hay là vì bản thân hắn khiến lâm phàm có cảm giác như trong mộng. Lỗ tai cô có vấn đề à? Cái gì cũng bắt tôi nhắc lại hai lần Tôi nói đừng xưng hô tôi là ngày này ngày nọ nữa Tần vịnh không biết bản thân lại khó chịu cái gì nữa Nhưng mọi người đều rõ Tuyệt đối không kêu ngày nữa Đang định nói mọi người đều xưng hô là ngày lại thấy mặt hắn đen lại Trực giác mách bảo cô Ông Tổng sắp phát hỏa rồi Vẫn nên thuận theo đi, dù sao mình cũng chả tổn thất gì, hình như còn được lời nữa. Tốc độ trở mặt của Tần vịnh tuyệt đối còn nhanh hơn lập sách nữa. Lập tức trời quang mây tạnh miệng hối không ngừng, mau lên mau lên, đói chết rồi. Mua xong hết rồi, đi thôi. Lâm phàm nhanh nhẹn đi tới quầy thu ngân. Tổng cộng 42 đồng 6 xu. Nhân viên thu ngân thành thảo bỏ đồ vào túi. Tần Vĩnh đang định mở ví, lại bị lâm phàm cản lại. Để tôi cô nhanh nhẹn móc cái ví nhỏ trong ba lô ra. Lôi ra ba tờ mười đồng. Hai tờ năm đồng. Tiếp đó lại moi moi lục lục. Lục ra được hai đồng tiền xu. Cuối cùng tiếp tục móc ra một đồng năm xu và một đồng một xu. Đếm đủ số rồi mỉm cười đưa cho nhân viên thu ngân. Cảm ơn chị đã nhận của chị đủ 42 đồng 6 xu. Đây là hóa đơn. Nhân viên thu ngân cầm hóa đơn đưa bằng hai tay. Lâm Phàm biết đây là quy định. Loại siêu thị lớn thế này nhân viên thu ngân nhất định phải đưa hóa đơn cho khách hàng bằng hai tay. Nếu không có thể khiếu nại âm thầm than thở cuộc sống không dễ dàng gì. Tần Vĩnh đứng sau lưng cô trợn mắt há mồm. Sao trên người cô chuẩn bị nhiều tiền lẻ thế không có đặc biệt chuẩn bị đâu. Xài một hồi tự nhiên có thôi. Lâm Phàm cười tinh nhịp. Lâm Phàm không nói dối quả thật chỗ này rất gần nhà cô. Ước chừng đi khoảng 5 phút là tới dưới lầu nhà cô thương. Ở chỗ này là lầu năm. Lâm Phàm cầm túi đồ ăn nhẹ nhàng leo lên lầu. Tần Vịnh hơi ngửa đầu nhìn lên lầu năm than thở một tiếng leo lên theo. Đèn lầu hai hư rồi. Ông Tổng Ngài à không anh cẩn thận. Lâm Phàm vội vàng sửa miệng. Tần Vịnh tỏ vẻ gớm giết bám vào tay vìn ừ một tiếng. Vào nhà rồi. Phản ứng đầu tiên của Tần Vịnh là tìm nhà vệ sinh rửa tay. Cứ nghĩ đến cái tay Vịnh cầu thang nhớp nháp trơn trợt do đủ thứ người bám vào. Tôi sợ anh Vịnh là hắn nổi hết da gà. Lâm phàm đóng cửa xong cầm túi đồ ăn đi vào bếp rửa sạch. Lôi đậu hóa lan và bắp hạt ra ngâm nước. Sắt lạp sưởng và giam bôn để sẵn. Lại lấy ra một cái chén đập hai quả trứng gà rót thêm chút giấm vào quấy đều Sao lại bỏ giấm vào trứng gà tần vịnh chui vào bếp Tò mò hỏi Làm như vậy trứng chiên sẽ tươi mịn hơn Lâm phàm cúi đầu nghiêm túc xử lý tôm tươi trong tay Lột vỏ tôm bóc sợi chỉ trên lưng tôm làm liền một mạch Dùng sống dao đập nhẹ, bỏ thêm gừng nhuyễn và rượu nêm đồ ăn vào ướp. Ông Tổng trong nhà không có tivi, anh ngồi ngoài phòng khách nghỉ một chút đi. Lâm phàm tranh thủ ngẩng đầu nhìn tần vịnh cao lớn đứng ngay cửa nhà bếp chật hẹp. Tốt bụng nói, để quần áo nhìn có vẻ đắt tiền thế kia dính sầu mỡ thì tiếc lắm. Không cần, ngồi không chán lắm. Tần Vịnh kinh ngạc mãi trước tay nghề điêu luyện của cô. Lâm Phàm nhún vai, bật bếp cho nóng chảo, sau đó cho hai muỗng dầu ăn vào, bỏ lạp xưởng và giam bôn vào đảo đều. Cô biết nấu ăn là vì thích ăn à, Tần Vịnh cảm thấy chỉ có lý do này thôi. Bằng không ai rảnh đâu mà đi làm cái việc vất đi này. Với lại bánh bao lúc sáng ăn ngon thật. Xem ra cô là người thích ăn. Lâm Phàm nghe xong mỉm cười khe khẽ. Động tác trong tay không hề dừng lại. Thả đậu hóa lan và bắp hạt vào. Tao một hồi lại cho thêm rượu vào hầm. Lúc nhỏ, tôi rất muốn ăn gà giò. Ông Tổng biết gà giò chứ Tần Vịnh cẩn thận nhớ lại, gật đầu không chắc chắn lắm. Lâm phàm mở nắp trào. Đổ tôm đắc ướp vào tiếp tục đảo thật nhanh. Gà giò rất thơm. Dọc cả con phố cũng nghe thấy mùi thơm đó. Tôi thèm lắm. Ngày nào cũng nhìn quầy hàng đó mà nuốt nước miếng. Hi hi. Cô nói mà không nhìn được cười. Quay đầu nhìn tần vịnh lại thấy hắn nghe rất chăm chú. Bèn nói tiếp. Gà giò đó bà Phương từng cho tôi một miếng nhỏ. Ăn thật sự rất ngon. Thế nên tôi càng thèm hơn. Nhưng nhà tôi nghèo quá, mua không nổi. Ngày sinh nhật tôi, bà ngoại giết con gà mái bà nuôi. Bỏ gà vào niêu đất, thêm gia vị thật ngon. Nấu chín xong lại thêm dầu vào nấu, dùng rất nhiều dầu. Lâm Phàm bỏ cơm dư để cách thủy trong bồn nước lạnh vào chiên. Tôi đi học về nhà rất vui. Nhưng cắn một miếng là biết ngay. Đó không phải gà giò. Vì mùi vị khác nhau lắm. Nên cô không ăn à. Tần Vĩnh không nhịn được bột miệng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu múc cơm chiên vào trong bát lớn ăn chứ. Hơn nữa còn không nỡ ăn hết. Chia ra ăn mấy ngày. Lúc đó tôi đã quyết định. Nhất định phải lén lúc học được tay nghề của người ta. Lần sau đến sinh nhật bà ngoại tôi sẽ làm cho bà ăn được món gà giò chân chính hoặc là những món bà thích ăn. Rửa sạch chảo nhôm cô lại bật bếp, Bỏ dầu vào chờ nóng. Đổ trứng đã quấy vào từ từ. Sau đó cầm cán trào đảo tròn chậm chậm Làm trứng trong trào tạo thành lớp vỏ trứng mỏng mỏng hình tròn Hơi thắc mắc trước sự yên lặng của Tần Vịnh Quay đầu nhìn cửa Chỉ thấy hắn nhìn cô trầm chầm, chầm Vẻ mặt đăm chiêu Sao vậy món cơm chiên này cô học thế nào Tần Vịnh thấy cô chút cơm rang vào chính giữa vỏ trứng Sau đó dùng trứng bọc cơm lại Múc ra Trên mặt trứng lại rắc thêm ít sốt cà chua, nhìn rất đẹp. Lúc học trung học làm bài tập về nhà giùm bạn. Do bài nhiều quá không kịp về nhà ăn cơm chưa? Bạn ấy kêu cơm ngoài cho tôi. Nói là cơm trứng tráng. Tôi ăn thấy rất ngon bèn suy nghĩ một chút, rất đơn giản. Lâm Phạm đặt muống lên bàn đưa tô cơm chiên trứng cho Tần Vịnh xong. Múc cơm còn dư vào chén. Bê đến phòng khách. Ngồi xếp bằng trước bàn uống trà. Ngại quá! Ông Tổng! Nhà tôi không có bàn cơm. Ngồi đỡ ở đây vậy. Tần Vịnh đỡ đấn bê cơm ngồi xuống theo cô. Cầm muống lên tách lớp bọc trứng bên ngoài. Múc một muỗng cơm chiên. Tuy chỉ là cơm chiên đơn giản nhưng qua tay Lâm Phàm lại có mùi vị khác biệt. Ngon ghê. Sao cơm của cô không có bọc trứng tần vịnh ăn không kịp thở. Cách miệng quen ăn sơn hào hải vị ngon lành. Thỉnh thoảng ăn cơm chiên đơn giản làm hắn sườn sốt không thôi. Lâm Phàm không trả lời. Nói thầm trong bụng. Bữa nay ăn vậy là xa xỉ lắm rồi Bình thường cô chẳng cho giam bôn Lặp sườn với tôm bao giờ Ăn một hơi mấy miếng liền Cô đứng dậy đi vào bếp lấy dưa hấu mới mua trong siêu thị ra Rửa sạch lớp vỏ ngoài sau đó lấy dao gọt trái cây cắt miếng Đặt vào khay bê lên sao không thấy tâm xỉa răng đâu tần vịnh ý kiến xin lỗi trước giờ tôi không dùng tâm nên trong nhà không có lâm phàm cảm thấy hắn quá soi mói trực tiếp cầm một miếng dưa lên cho vào miệng u v quy quy mơ ngọt thấy ánh mắt khó hiểu của tần vịnh cô than thở trong lòng lại nói tại vì nghe nói những người quen dùng tâm Kẽ răng sẽ càng lúc càng to. Xấu lắm. Tần vịnh bật cười. Ông Tổng, anh thích dùng tăm Tần vịnh lập tức lắc đầu, nghe răng ra cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Sau đó cũng bắt trước lâm phàm cầm dưa lên ăn. Nhai nuốt xong lại tiếp tục ăn cơm. Cảm thấy cuộc đời thế này thật là thoải mái. Cơm xong tần vịnh dựa vào sofa cạnh bàn trà, có vẻ buồn ngủ. Đột nhiên gió đêm lùa qua cửa sổ đang mở, phất qua mớ tóc ngắn của hắn. Hề Oải nhìn qua cửa sổ, lại nhìn thấy cái bàn nhỏ bên dưới. Trên bàn đặt một cái không hình bên trong là ảnh đen trắng của một bà cụ hiền từ cũng tức là di ảnh. Bên cạnh còn đặt hai tấm bài vị, Tần Vịnh đoán đây chắc là bà ngoại mà Lâm Phàm hay nhắc tới. Đây là bà ngoại cô Hà Vân. Thu dọn chén đũa xong, Lâm Phàm đi ra phòng khách đeo ba lô lên. Vậy người bên cạnh là ai là ông ngoại tôi? Ông tổng khuya lắm rồi, tôi đưa anh về nhà, ngày mai anh còn phải đi làm sớm nữa. Lâm Phạm chu đáo nói, ờ, tôi tự về được rồi. Tần Vịnh bị đuổi đứng dậy tính tự mình lái xe về. Không được, tôi phải đảm bảo anh về nhà an toàn. Lâm Phạm kiên quyết từ chối, sau đó đi ra cửa chờ Tần Vịnh. Tần Vịnh biếu môi không thèm ở hừ nữa, cầm áo vét trên sofa theo Lâm Phạm ra khỏi nhà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz mời cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu, chương 11, Tần Vĩnh đấu tranh. Một giờ sau, ông Tổng Anh vào nhà đi, tôi chờ anh bên ngoài 10 phút. Lâm Phạm đứng trước cửa nhà Tần vịnh nói. Tần vịnh gật đầu đi vào cửa. Đột nhiên hỏi sao vừa rồi cô không say xe hồi nãy ngồi trên xe tinh thần cô không tệ Còn thảo luận vấn đề bánh bao xá xíu sáng ngày mai với hắn nữa Chỉ khi nào tôi ngồi thời gian dài mới say tần vịnh à một tiếng Đóng cửa lại Chui vào mở tủ lạnh ra lấy một chai nước uống Mở ra uống liền mấy ngụm rồi đi vào nhà tắm Đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng cho cô gái đứng ngoài cửa kia. Chắc hẳn cô mệt lắm rồi nhưng còn muốn đứng ngoài cửa xác nhận hắn an toàn rồi mới đi về nhà nghỉ ngơi. Hấp tấp tắm dừa xong. Mặc áo tắm vào ma xui ruột khiến làm sao hắn chạy ra mở cửa thò đầu ra ngoài. Vừa vặn thấy bóng lưng có vẻ yếu ớt, mệt mỏi của lâm phàm hắn há to miệng nhưng không phát ra được tiếng nào cuối cùng vẫn rụt đầu về đóng cửa lại đúng lúc lâm phàm đi vào thang máy quay người đối diện với cánh cửa đóng chặt của tần vịnh lâm phàm về đến nhà đã sáng sáng như thường lệ ngồi trước bàn thờ bà ngoại thao thao mấy câu rồi đi tắm rửa ngã xuống giường là ngủ say Tần Vịnh lại ngủ không yên ổn, trằn trọc cả đêm đều là bóng sáng Lâm Phàm. Phiền não gãi đầu đứng dậy, cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Alo, đầu kia truyền đến giọng nói mơ màng của Lâm Lỗi, chắc hẳn là đang ngủ say bị đánh thức. Lâm Lỗi, mày nói tao ngủ không được cứ nghĩ tới một cô gái là cứ làm sao Tần Vịnh cao mày hỏi. Tần Vịnh Ôi mẹ ơi anh họ của tao, tao không phải bồ tát sống, chúa cứu thế. Mày cứu tao trước đi. Cứu tao, tao nhất định cho mày đáp án vừa lòng đột nhiên giọng lâm lỗi cao vút lên. Đáp án vừa lòng đúng. Đảm bảo bao mày hài lòng. Mày hứa cứu tao trước đã để tao về đi làm đi. Tao sắp bị đám con gái đó làm cho hóa điên rồi. Lâm lỗi thiếu điều khóc sống, giọng điệu chua xót thê thảm. Được, giờ mày nói tao nghe đáp án là gì? Tần Vịnh sảng khoái đồng ý. Thật ác. Há há há há, anh họ mày đúng là an nhân của tao nhá. Ngày mai nhớ gọi điện thoại cho bà già tao nói kêu tao về đi làm. Tao lâm lỗi kích động, sung sướng thiếu điều lắc eo ca hát. Nhưng hình như hắn quên mất kẻ hại hắn rơi vào thảm cảnh này cũng là cái tên ăn nhân kia. Câm miệng. Đáp án Tần Vịnh bực mình gắt. Ờ ờ đáp án, mày mới nói mày nghĩ về một cô gái ngủ không được Ừ Tần Vịnh hừ mũi. Vậy đơn giản quá. Mày thích con bé đó rồi. Lâm Lỗi quả quyết. Cái đó cảm thấy không đúng, lập tức hô lên ùm Tần Vịnh mày thích ai rồi à, không thể nào. Đừng nói tào lao. Đây là đáp án của mày hả? Tần Vịnh cầm điện thoại trợn mắt há mồm nửa ngày vì kinh ngạc. Đột nhiên bị giọng nói hùng hồn của Lâm Lỗi làm giật mình ngưỡng quá hóa giận giống nhỏ không có nói bậy mà mày nửa đêm không ngủ nghĩ tới cô ta không thích thì là cái gì nè cô gái đó là ai thế tao biết không lâm lỗi cảm thấy đây là một trong mười chuyện không thể tin được của thế giới tần vịnh thích cô gái nào rồi Tuy hắn không thiếu bạn gái nhưng tuyệt đối không có chuyện nửa đêm nhớ một cô gái đến nỗi không ngủ được mà phải gọi điện cho lâm lỗi hắn. Đây chắc chắn là đóa hoa đẹp kỳ lạ. Nếu tao biết vì sao còn hỏi mày làm gì? Tần vịnh ngậm miệng không nói nhân vật chính là ai? Mày nói cho tao cô ta là ai trước? Tao giúp mày phân tích. Lâm lỗi bà tám. Cười hề hề cha hỏi, tốt, Tần vịnh không có tí lịch sự nào ngắt điện thoại. Nằm vật ra giường hắn càng khó ngủ hơn. Hai mắt răng đầy tia máu nhìn trần nhà chân chân, nhớ lại lời lâm lỗi nói. Thích lâm phàm á? Sao có thể? Hắn giống người không biết thưởng thức lắm à? Sẽ thích một cô gái bẻ gãy tay người ta nhẹ nhàng như chơi á? Bộ hắn giống người thích bị ngược đãi hả? Đúng, tuyệt đối không có khả năng. Thằng danh Lâm Lỗi nói tào lao, chắc chắn để không đi xem mắt mới vơ đại đáp án đến trả lời mình cho xong. Nghĩ, tới nghĩ, lui, Tần Vịnh không tự chủ được hơi hít mắt lại. Mặc kệ sáng sáng là lúc mọi người đang ngủ say. Lôi điện thoại ra bấm số. À Lộ Ô, con là Tần vịnh U, V, K, Q, Q, M. Tần Vĩnh à? Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì thế đang ngủ say. Bà Lâm quệt nước miếng dính trên mép hỏi. cụ con thấy chuyện trăm năm của Lâm lỗi cực kỳ quan trọng nên tự tiện quyết định cho nó nghỉ phép năm thêm một tuần nữa. Cô nhất định đừng buông lòng Tần Vĩnh kính cần lễ phép nói ra quyết định vĩ đại của mình. Tần Vĩnh thằng bé này thật là... Cô không biết nói sao nữa. Cô thay mặt thằng rửa lâm lỗi cảm ơn con. Con nói coi, ngoài con ra có ai quan tâm nó như thế chứ? Cô nhất định nắm chắc thời gian này làm cho xong chuyện. Bà Lâm cảm động rớt nước mắt. Đừng khách sáo mà vậy cô nghỉ ngơi đi ngủ ngon ngắt điện thoại xong khói môi tần vịnh cong lên gian tà đáng thương cho lâm lỗi đang cười hạnh phúc trong khi ngủ ngày mai rốt cuộc cũng thoát thân khỏi cái vụ xem mắt khủng khiếp chạy về công ty rồi có điều hắn không biết chờ hắn phía trước không phải thiên đường mà là tì địa ngục sáng sớm tần vịnh ngáp dài mặt mày thở phạt lái xe đi nguyên đêm không ngủ cả đầu toàn là lời lâm lỗi và giọng nói của lâm phàm nhưng lâm phàm lại mặt mày hăm hở ngồi ở ghế phụ cái này làm tần vịnh bất mãn hết sức mình nghĩ tới cô cả đêm không ngủ sao cô có thể an tâm mà ngủ ngon như thế chứ Phải nghĩ đến mình cả đêm mới công bằng. Thình lình giật mình với ý nghĩ của mình. Tần Vịnh hận không thể tát cho mình một bạc tay. Nghĩ cái gì thế? Chắc chắn là không ngủ được mới nghĩ ngợi lung tung. Ông Tổng bánh bao xá xíu. Hôm qua lúc hai người nói chuyện bánh bao xá xíu trên xe. Tần Vịnh yêu cầu hôm nay ăn nữa. Ừ... Tần Vịnh xuống xe cầm túi, mặt mày chơ khất đi vào thang máy. Lâm Phàm theo lệ thường đi bên cạnh hắn. Đinh, thang máy nhanh chóng lên tới lầu chót. Tần Vịnh nhàn nhã cầm túi bánh bao vào văn phòng mình. Lâm Phàm đưa mắt nhìn hắn vào xong liền quay lưng chuẩn bị leo cầu thang về phòng bảo vệ. Đột nhiên lỗ tai nhanh nhảy nghe thấy tiếng thì thảo cách đó không xa. Thấy chưa? Là cô ta đó biết đánh lộn nên giờ làm vệ sĩ tự nhiên cho ông Tổng, sướng chết luôn. Cô gái có gương mặt bình thường có phần kích động nói. Hừ, chưa biết chừng định sở thủ đoạn gì đó mê hoặc ông Tổng, ngày nào cũng bám dính lấy ông Tổng. Lầu cao nhất này có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà cô ta phải lên theo Còn không phải vì ở chung với ông Tổng thêm một chút sao Cô nàng có khuôn mặt trong sáng xinh xắn nói có vẻ ngoa ngoắt Không phải chứ, biết vậy tôi cũng đi học võ Cậu xem cô ta kìa, tóc ngắn, áo sơ mi Cả người nhìn như đàn ông ấy, chắc chắn ông Tổng không để ý đâu cô gái bình thường hình như đã quên mất ông tổng càng không ngó tới mặt mình y các cô đừng nói nữa hình như cô ta nghe thấy rồi có đánh chúng ta không nhỉ một cô khác liếc mắt thấy lâm phàm thoáng dừng chân hơi lo lắng nói sợ cái gì cô ta lâm phàm không cảm thấy tức giận hay bực tức vì những gì bọn họ nói Cô trong sạch thì không cần thanh minh làm gì. Nhàn nhã đi cầu thang từ tầng chót xuống tầng một. Anh Ngư vừa vào tới cửa phòng bảo vệ thì thấy anh Ngư cầm hộp cơm đang định đi vào. A, Phạm tử, cách này chị dâu cô bảo anh đưa cho cô. Chị Ngưu đã bắt anh Ngư đem cơm cho cô mấy ngày liền làm lâm Phạm cảm động có hơi khó xử. Anh Ngư anh nói với chị dâu đừng cho em nữa sao em nhận nổi chứ lâm phạm chân thành nói chị ngưu cô nói lúc ở ga xe lửa không nhờ có cô chắc anh đã bị tên trộm đó đâm rồi cô cứ cầm đi anh ngưu nhìn đồng hồ đeo tay nói nhưng em thật tình không thể không phải anh muốn sau này em thấy anh là trốn đấy chứ Ngày nào cũng thế này thật tình em chẳng có mặt mũi nào nhìn mọi người. Lâm Phàm không biết ăn nói, sốt ruột đến nỗi chán đổ mồ hôi. Làm gì nghiêm trọng dữ vậy? Anh đi làm việc đã anh ngưu nói xong liền chạy trở về phòng. Lâm Phàm đành thở dài nặng nề, bỏ hộp cơm vào ngăn tủ của mình, ngồi xuống ghế ngơ ngẩn. Lúc này phòng bảo vệ đặc biệt yên tĩnh. Vì anh Thái không có mặt, chỉ có hai bảo vệ gác cổng và hai nhân viên trong phòng trực ban. Cô nằm sấp xuống bàn, có phần mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng ngoài cửa truyền đến tiếng ve kêu nhắc nhở mọi người, mùa hè đã đến rồi. Trong phòng làm việc, Tần vịnh quen mùi ăn một hơi ba cái bánh bao. No bụng rồi hắn chán ngán nhìn cái thứ tư. Lại tiện tay quăng vào thùng rác. Đưa tay che miệng ngáp một cái thật to cầm hồ sơ lên chuẩn bị làm việc. Bây giờ lâm phàm đang làm gì? Không phải lại chạy ra đường cùng ăn bánh bao với ăn xin chứ? Chắc là không. Tuy cô ấy hơi độc lập nhưng tuyệt đối yêu nghề chắc chắn không dám tự tiện ra khỏi công ty. Tần Vĩnh tự hỏi tự đáp trong bụng, hai mắt nhìn hồ sơ có phần lơ đến. Cốc cốc cơ o cơ t i e gõ cửa nặng trịch có quy luật vang lên. Tần Vĩnh lập tức hoàn hồn vào đi. Xe bi ôm một chồng hồ sơ mặt mày thản nhiên đi vào, chủ tịch. Số hồ sơ này cần chữ ký của ngài. Ừ, anh đặt xuống đi. Xe bi thuần thuộc đặt hồ sơ xuống, ra khỏi phòng làm việc của Tần Vịnh liền nhẹ nhàng khép cửa lại. Một mình Tần Vịnh ngồi trong phòng giường thẳng tóc gáy, siết chặt bút trong tay âm thầm mắng mình. Mình đây là Tư Xuân ạ. Cứ nghĩ tới cô nàng kia làm gì. Bề ngoài nhìn chẳng giống con gái chỗ nào. Mình có đói khát tới độ đó không? Nhất định là lâu quá không chạm qua đàn bà nên mới thất thường như thế. Đấu tranh tư tưởng xong, hắn tìm cho mình một lý do giải thích hợp lý. Móc điện thoại ra gọi cho một trong những cô bạn gái của mình. Tân Vịnh. Anh còn biết gọi điện thoại cho người ta cơ à tiếng con gái nũng nịu hờn rỗi. Gần đây bận quá. Tối nay đi ăn cơm nhé. Tần Vịnh cảm thấy mình tìm được đáp án xong là giải quyết được chuyện này rồi. Vì thế sức khoát tìm một cô đồng hành. Anh quyết định đi. Người ta nghe anh hết. Tần Vịnh cảm thấy nổi da gà với giọng điệu lớn hở của người đẹp sao lúc trước mình chịu nổi cà đột nhiên thấy nhớ chất giọng lành lạnh của lâm phàm lâm phàm lâm phàm lâm phàm không cho phép nhớ lâm phàm Úp tần vịnh bốc khói ra lệnh cho mình vội vàng hẹn thời gian địa điểm xong rồi ngắt điện thoại tần vịnh hơi thở ra vui vẻ nói với mình không sao rồi buổi tối gặp người đẹp xong là mọi chuyện ốp lâm phàm mệt mỏi muốn ngủ đột nhiên bị điện thoại reo bừng tỉnh theo phản xạ bật dậy đi đến bàn điện thoại a lâm phàm giọng tần vịnh hơi ảo não không phải mình muốn nghe giọng lâm phàm tuyệt đối không chỉ là có chuyện muốn dặn thôi nhưng tên bị ổi trong lòng lại đột nhiên xuất hiện nói mày có thể kêu thư ký sẵn, tần vịnh trực tiếp bi a bay tên bị ổn này. ông tổng muốn sẵn gì lâm phàm cho là lại muốn đi ra ngoài nhắc tới là tinh thần hoàn toàn tập trung. hôm nay tôi có hẹn cô không cần đi theo tôi. lỡ có nguy hiểm thì làm sao lâm phàm lo lắng nói. đâu ra lắm nguy hiểm thế thì đã sớm có rồi, kiểu gì cô cũng không cần đi theo tôi." Tần Vịnh cứ nghĩ tới cảnh mình cùng người đẹp hẹn hò mà dẫn theo Lâm Phàm là cả người không thoải mái. "Không được, tôi đã hứa với ông chủ tịch nhất định phải theo sát anh." Bảo đảm an toàn của anh Lâm Phàm dõng dạc nói, đem ông Tần ra đè ép ông tổng. "Cô, cô Cô không theo tôi ông ấy cũng không biết tần vịnh chán nản Tôi không thể có lỗi với lương tâm của mình. Ông Tổng Anh yên tâm. Lúc anh hẹn hò với bạn gái tôi sẽ gác ngoài cửa lâm phàm nghĩ nghĩ. Hiểu ý người ta. Quả thật ông Tổng người ta muốn hẹn hò với bạn gái. Mình lại ở chỗ đó làm bóng đèn thì không hợp tí nào. Tôi không có bạn gái Tần vịnh không nhìn được giải thích. À vâng. Vậy tôi cũng sẽ canh ngoài cửa Lâm Phàm kiên trì. Tùy cô Tần Vĩnh tức tối gác điện thoại. Lâm Phàm này sao mà dầu mối gì cũng không lọt hết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mười 11 cô vợ đặc công ngốc nít của tôi. Phạm Thu Chương 12 Chỗ này mới là dạ dày. Lâm phàm than thở, nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi. Cô cũng đâu muốn theo đuôi cho người ta rét chứ. Nhưng cô đã nhận nhiệm vụ này rồi, nhất định phải đảm bảo hoàn thành chất lượng. Thật tốt, có bạn bè để hẹn. Có ba quan tâm đặc biệt vì anh ta mà chạy đến nhờ cô bảo vệ. Có mẹ làm nũng với anh ta kêu anh ta mua đồ ăn ngon về. Cảm giác những cái đó thế nào nhỉ? Hình như rất hạnh phúc lâm phàm hâm mộ nghĩ. Những chuyện đó trong mắt người bình thường rất tự nhiên. Có điều đối với cô mà nói là chuyện xa xỉ. Cô sợ nhất là đêm giao thừa mỗi năm bởi vì nhà nhà đều trăng đèn kết hoa, không khí vui mừng rộn rã. Người một nhà vui vẻ nói cười, cách một cánh cửa cũng truyền đi rất xa. Mà cô và bà ngoại lần nào cũng ngồi dưới ánh đèn tù mù, vừa ăn bữa cơm tất niên phong phú hơn thường ngày, vừa xem cảnh dạ hội liên hoan ngày xuân chiếu trên màn hình tivi đen trắng. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng người dẫn chương trình du dương trầm bổng. Lúc nhỏ cô trông đợi cỡ nào, có một ngày trong nhà sẽ có ba có mẹ. Người một nhà cũng sống như nhà hàng xóm náo nhiệt vui vẻ ngồi ăn cơm với nhau. Mỗi lần thấy những bạn nhỏ khác, có người lớn bên cạnh, cao hứng đốt pháo kép hoạt bắn pháo hoa. Cô đều rụt xe đứng ở cửa nhà mình nhìn bọn họ ngưỡng mộ. Cũng có bạn tốt bùng rủ cô chơi chung cô đều im lặng lắc đầu cự tuyệt. Tim bà ngoại không tốt, mẫn cảm với tiếng pháo. Cô tuyệt đối không đụng vào thứ gì làm bà ngoại sợ. Đó là việc duy nhất mà đứa bé như cô có thể làm cho bà. Nửa đêm giao thừa chính là lúc bắt đầu đốt pháo. Cho dù gia đình nghèo đến thế nào cũng sẽ mua một băng pháo dài treo trước cửa nhà ngộ ý cụ thể lâm phàm không hiểu cô chỉ biết mọi người thích thú trong đời giờ phút này nhất cửa nhà bọn họ đóng kín cô và bà ngoại nằm trên giường ván dựa sát vào nhau dường như cả thế gian chỉ còn mỗi hai bà cháu họ phàm tử ngủ à anh thái không biết về lúc nào nhìn thấy lâm phàm nhắm mắt nằm sấp trên bàn bèn hỏi Anh Thái Lâm Phàm mơ màng mở mắt mỉm cười với anh Thái Mệt thì vào phòng nằm trên ghế dài ngủ một chút đi Nằm sấp như vậy ngày mai cổ em sẽ bị đau đấy Anh Thái tốt bụng nhắc nhở Không cần đầu anh Thái em không mệt Được rồi gần đây em đi theo ông Tổng không có chuyện gì chứ không thấy nhân vật khả nghi nào Lâm Phàm nghĩ một hồi, nghiêm túc trả lời: "Nếu thật sự có người đứng sau em vẫn nên đề phòng một chút, đừng sơ ý." Anh Thái căn dặn. "Ừ, cảm ơn anh Thái." Lâm Phàm ngẩng đầu mỉm cười với anh Thái, nụ cười này trong mắt anh Thái đặc biệt rạng rỡ. Không chỉ anh Thái, còn có Tần Vịnh cũng cảm thấy vậy thế nên lâm phàm lâm phàm và anh thái đều nhảy dựng lên sao ông tổng đột nhiên xuống đây ông tổng ông tổng hai người đồng thanh chào tần vịnh sao điện thoại phòng bảo vệ không gọi được mặt tần vịnh không tốt lâm phàm không hiểu đi lại kiểm tra điện thoại hai ba tiếng trước chẳng phải cô mới nhận điện thoại của anh ta sao a xin lỗi ông tổng Vừa rồi tôi gác điện thoại đặt lại không chính xác, Lâm Phàm ngượng ngùng nói. Vừa nãy tiện tay đặt điện thoại xuống không có đặt đúng vị trí. Hừ. Lát nữa đưa số di động của cô cho tôi, Tần Vịnh cảm thấy rất phật lòng. Vừa xuống lầu đã thấy Lâm Phàm cười rạng rỡ với đội trưởng đội bảo vệ. Cô đã cười rạng rỡ với hắn như thế bao giờ đâu. Tôi không có di động chỉ có điện thoại nhà. Ông Tổng cần không lâm phàm xè giặt hỏi. Cô có phải người hiện đại không? Di động cũng không có. Đi ăn tiệc với tôi trước đã tần vịnh nhìn lâm phàm như nhìn người ngoài hành tinh. Rõ lâm phàm đang chuẩn bị theo tần vịnh ra khỏi phòng bảo vệ. Đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói với tần vịnh. Chờ một chút chỉ thấy cô chạy vào lôi hộp cơm anh ngưu cho từ ngăn tủ của mình ra, đưa cho anh Thái nãy giờ vẫn đang đứng ngây ra làm đồ trang trí. Anh Thái, em đi theo ông tổng cái này anh ăn đi, ăn xong cứ để đó em về rửa. Không đợi anh Thái trả lời, cô lại vội vàng chạy tới bên cạnh Tần Vịnh. Mặt Tần Vịnh xanh lè, sải bước đi nhanh Dọc đường hắn không nói một câu. Lâm Phàm tất nhiên không dám mở miệng lúc này. Chẳng phải là trực tiếp đâm đầu vào họng súng sao? Cô! Cô đúng là hiền lành nhỉ? Còn tặng cơm hộp nữa xe chạy trên đường cái tần vịnh rốt cuộc chịu hết nổi. Nếu lúc này có người nào bình thường ở đó, nhất định sẽ ngửi thấy mùi chua nồng nặc khi thời tiết này không ăn để đến tối chắc chắn sẽ tư. Đáng tiếc: Lâm Phàm không phải người bình thường,